Cái nơi đại chúng uh, trong Phật giáo đó, Đức Phật nói là chúng sanh mình đó, có bốn thứ khổ về sinh lý. Đó là sống khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ. Và trong cái khổ nó chia làm ba. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ thế nào là khổ khổ nói nhỏ người ta không nghe là khổ cầm một cái microphone đã khổ <cười> mà cầm tới hai microphone kêu khổ khổ khổ khổ là sao có thân rồi mà còn mang bệnh Đã cố gắng làm việc này cực nhọc, lại không được người cảm thông. Đó gọi là khổ khổ. Cái khổ này, nó chồng cái khổ kia. Ví dụ như, bệnh là khổ, tìm không ra thuốc. Bệnh là khổ, mà uống thuốc không hết. Bệnh là khổ, mà không gặp được thầy hay thuốc giỏi. Thương một người đã khổ, bà bị người đó hành cũng khổ hơn. Mình cố gắng mình làm đẹp lòng họ, mình làm cho họ vui, nhưng họ vẫn không vui với mình. Bản thân mình vừa phải lo cho gia đình, vừa phải làm hài lòng người kia. Khổ quá. Thì cái đó gọi là khổ khổ. Hành khổ là cái việc này, nó liên tục tới việc khác. Nó không ngừng Nó theo thế gian là gì? Họa vô đơn chí Họa khổ Cố gắng thật nhiều Nhưng cuối cùng không giữ được Quý vị để ý Trong cuộc sống này Có những thứ mình muốn giữ lâu lắm chứ Nhưng mà giữ không có được Ví dụ Sức khỏe mình Muốn khỏe dữ lắm Nhưng mà càng ngày nó càng yếu đi Mình thương người đó lắm Mình muốn nắm người đó lại Nhưng mà người đó vẫn Cứ muốn kéo tay mình ra Vì người đó đã có Có thuyền Có bến Hay người đó đã có hướng đi khác Người đó thay đổi cái tình thương với mình Vân vân Khổ, hoại khổ nghĩa là Cái đó mình không nắm được Nó phải tan rã Theo thời gian, theo năm tháng Cho nên nói về cái khổ Nó có ba thứ Khổ khổ Hành khổ Hoại khổ Thân thì có Sống có già có bệnh có chết Còn nói về khổ mà Khổ mà mà tâm lý Cầu muốn không được khổ Thương yêu xa lìa khổ Muốn ràng trước đây ngồi Không có chỗ <cười> Nghe đồn giảng 7 giờ 1 giờ tôi tới rồi <cười> là, Vẫn không có chỗ Vẫn bị lấn ra sân Thương muốn mà phải Không được gặp là khổ Nhưng mà ghét quá trời, quá đất mà cứ phải gặp hoài cũng khổ. Thương muốn mà xa liệt, cầu muốn không được khổ, thương mà phải xa là khổ. Thù ghét mà gặp gỡ khổ. Và cuối cùng thì sự thịnh suy của thân thể, gọi là xí thạnh, đều khổ. Cho nên, khi mà chúng ta tu tập theo Phật á, Là trước hết chúng ta nhận được Cái bản chất của cuộc đời này là khổ Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Cuộc đời này chỉ có khổ mà không có vui Nhưng mà đa phần chúng ta sống Bị cái khổ nó dìm mình nhiều hơn là vui Ví dụ có những lúc mình vui mình mau quên Nhưng mà thí dụ ai nói một câu vui gì mình ít có nhớ lâu Nhưng mà nếu lỡ người đó nói một câu xóc mình á Là mình nhớ hoài không quên Là tại vì cái tâm của chúng sanh Mặc dù cuộc đời nó có vui Nó có khổ Nhưng mà mình hình như là Ít quan tâm cái cái niềm vui Mà cứ ngắm vào cái khổ Cho nên Vừa thấy đó nhảy xuống Mà nhảy xuống rồi thì chìm mình ở dưới đó Cho nên cái người tu Là cái người uống nhảy từ dưới nước Nhảy lên bờ chứ không muốn làm cái người từ trên bờ nhảy xuống nước. Còn nếu mình đã là, là người đang ở trong nước thì phải tìm cách nhảy lên bờ. Và nếu như chưa lên được thì ít nhất cũng phải tìm chỗ bơi để đi vào cái chỗ cạn để mình cảm thấy thoải mái hơn. Cho nên tu là một sự tích cực. Thật ra mà nếu mà ngồi lại mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta nói khổ với nhau đó Chị nói khổ chị trước thì tôi nghe Rồi lát tôi kể khổ của tôi cho chị nghe Hình như mà ráp lại là Giống nhau hết Khổ giống nhau hết Tại sao? Vì chúng ta đều là những con người Đều là những chúng sanh Ví dụ như bây giờ quý vị Gặp Pháp Hòa quý vị nói Thầy ơi con khổ quá Không lẽ Pháp Hòa nói Vai tôi cô hãy dựa đầu Cho tôi nghe nặng trái sầu rụng rơi Thực sự ra thì Nếu muốn ngồi than khổ Pháp Hòa cũng có khổ để than Nhưng mà tại vì mình tu Thì mình biết chuyển hóa những cái niềm đau nỗi khổ của mình Chứ còn đã là con người sống trong cuộc đời này Thì chúng ta không khổ cái này Thì khổ cái khác Nếu mà sống chung với nhau Không chia tay mà sống chung với nhau Mà hành khổ nhau hoài cũng khổ Mà có nhiều khi nó trời ơi Bỏ không bỏ cho rồi cho tôi biết <cười> Dòng dòng vậy hoài tôi khổ quá Rồi có người thì bị bỏ rồi cái nó trời sao <cười> Sợ dĩ phải hoài nói Vậy là tại vì trong này có mấy câu hỏi liên quan Tới cái chuyện đó Và chúng ta một bề là cái gì chúng ta có Chúng ta cũng muốn giữ Nhưng mà thủy chung cuộc đời này Dù có vui cỡ nào Giữ cũng không được lâu Ví dụ như đại chúng thương Pháp Hòa, Pháp Hòa đã về đây nhiều lần nhưng mà lần nào quý vị cũng tới rất là đông. Mặc dù thời tiết có lạnh, đường có xa, nhưng quý vị đã thể hiện cái tình thương quý vị bằng tất cả. Đó, nhiều đó thôi là quý vị cũng thấy rằng tại sao mình thương thầy, mình vượt được cả tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ có những vị từ San Diego, lái xe từ sáng lên đây. Mình thương rồi là mình làm được hết. Và mình làm được tất cả những cái xa xôi Mà mình nghĩ mình không làm được Thế thì cuộc sống này Cũng nên làm như thế Việc gì nó đến rồi Chúng ta cũng phải vượt qua Nếu không thì Mình sẽ dừng chân tại chỗ Và không làm được gì nữa hết Mà cuộc đời này Không phải chỉ có một cái đó Hồi nãy có một cô Cổ từ sân phân của lái xuống Cổ vô cổ thăm Pháp Hòa Xong Cổ nói con muốn ở lại lắm Nhưng mà thôi, con nghe thầy trên Youtube cũng được, để con nhường một chỗ. <cười> Thưa đại chúng là, tất cả mọi thứ, có những cái mình làm được. Ví dụ như cấm bình hoa này, nhìn nếu mình không biết làm, mình nhìn thấy rất là khó. Nhưng mà cái người mà mới vừa, người nào cấm được bình này, thì trước kia họ cũng đã chịu khó lắm, cũng phải hư hao như thế nào, mới cấm được một bình hoa đẹp như thế này. Thì không có cái gì Dù có khó mà chúng ta không vượt được Nếu chúng ta cố gắng Có những thứ tình cảm Nó hạnh phúc cho đến cuối cùng Nhưng thủy chung thì sao Cũng phải buông tỏ thôi Vì cuộc đời này Mình không nắm được cái gì mãi mãi Cho nên Cái mà chúng ta có thể thực tập được Đó là chúng ta biết chấp nhận Cái gì đến Và cái gì đi Vì Không có cái gì Mà đến mãi mà không về Ví dụ hôm nay Phá hòa tới đây Sáng mai Phá hòa phải về Rồi giờ mình để làm hạnh phúc cho nhau Làm vui nhau mình ngâm thơ Ta chữa xa nhau Đã nhớ nhau Nhớ nhau vì Nổi phải xa nhau Xa nhau chi để Cho nhau nhớ Mà có xa nhau mới nhớ nhau Có nhiều khi mình cũng phải an ủi vậy Tóc mai sợi ngắn sợi dài Lấy nhau chẳng đặng mới nhớ hoài nghìn năm Thành tử ra Thôi thì Tất cả cái gì trong cuộc đời này Dù vui hay buồn Dù thiện hay ác Nó cũng phải đi theo cái định luật của vô thường Chúng ta không giữ được cái gì Mà chúng ta học Phật Là chúng ta phát triển được Cái chữ giác Giác ngộ đó Chữ giác là tỉnh Chữ ngộ là nhận Giác là mình tỉnh thức Ngộ là mình nhận ra Cho nên gọi là giác ngộ Ví dụ như mình Mình gặp cái chị đó Mình nói ô chị là Giác đó <cười> Chị khỏe không? Cái câu hỏi tiếp. Bác Năm có khỏe không? Là má của chị khỏe không? Ba của chị khỏe không? Mình nhận ra được chị đó là ai? Cho nên mình mới hỏi luôn cả. Bà con nguyên thuộc có họ. Cho nên trong cuộc đời này á. Mình tỉnh đứt một vấn đề là giác. Thí dụ như khổ quá. Giác. Cuộc đời có khổ có vui. Giờ ngộ nè. Phải không? Cái gì đủ duyên nó còn. Hết duyên nó rã Bất cứ cái gì Dù là tình cảm Dù là sức khỏe Dù là vạn pháp trên cuộc đời này Nó có mặt là do duyên Nó tan rã cũng do duyên mà Duyên hết Cho nên Giác là nhận ra à, Xin lỗi giác là mình tỉnh thức Ngộ là mình nhận ra Cho nên gọi là giác ngộ Ví dụ như Đức Phật là người giác ngộ Giác ngộ là người sao nhận ra cuộc đời này là khổ hiểu được đời là một biển khổ cho nên và nhận ra từng cái khổ đó vì vậy cho nên mới tìm con đường vượt khổ mà con người mà vượt khổ là con người thanh đạo đắc quả không ai mà đắc quả từ cái hạnh phúc sung sướng cả từ cái khổ đau mà chúng ta vươn lên con kính xin thầy à, giải thích Theo khổng tử, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Theo thuyết Phật giáo, mỗi người đều có Phật tánh. Vậy theo hai câu trên, con nghĩ con người từ thở sơ khai mới bắt đầu. Có loài người, ai trong người bản tính cũng thuần khiết. Vậy tham sân si mạng nghi ác kiến vân vân từ đâu mà? có để tất cả phải bị luân hồi chịu khổ cho đến nay và mãi mãi về sau. Quý vị nghe câu hỏi kịp không? Nếu nói rằng ai cũng có tánh thiện, ai cũng có Phật tánh, vậy tham sân si từ đâu ra? Thưa đại chúng, cái câu nói là nhân chi sơ tánh bản thiện, đó là mình nói đến cái tánh thiện thôi. Và mình muốn hướng dẫn cho người ta hướng về cái thiện để phát thôi. Chứ còn mình biết được bản chất. Ngoài cái tánh thiện, con người vẫn có tánh, tánh thông thiện. Nhưng mà bíu mình nói cái đó, Vì ở đây là cái phương diện tích cực, Muốn chỉ cho con người thấy cái tốt, cái thiện để con người phát triển. Mà sở dĩ, mà đã chỉ vậy mà còn không triển nổi nữa. <cười> Và bởi vì con người thường á, tất cả đều có chủng tử của tham sân si. Mà do đâu mà cái tham sân si cái hạt giống nó nó lớn mạnh là vì hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh, vì có người xung quanh. Ví dụ mình mình có cái chủng tử tham. Nhưng mà xung quanh mình không có gì để ăn cấp hết. Thì không có phương tiện để mình ăn cấp. Và đồng thời nếu không có cái gì để cho mình ăn cấp thì mình sẽ suy nghĩ cách thức ăn cấp Mà vì không có vật để ăn cắp Thì sẽ không có suy nghĩ cách ăn cắp Mà hai cái này không có Thì nghiệp ăn cắp không có Thì cái chủng tử Ăn cắp được tắt Cho nên tại sao Thí dụ bây giờ một người xuất gia Tại sao phải vô chùa ở phải cao đầu Anh cũng có Cái chủng tử khoái đẹp Cho nên bây giờ anh chấp nhận đi tu Thì trước hết phải cạo cái đầu Để giảm cái đẹp Để anh bớt bận rộn. Thế mà còn, anh còn cái tóc là sáng anh bận à. Sáng anh phải bận rộn với cái lược nè. Anh phải bận rộn với loại shampoo nào để cả, để gội mà không rụng tóc nè. Phải không? Và anh phải bận rộn với một cái chất gì, nào kiểu nào, màu nào cho nó đẹp nè. Ba tháng anh kiểu này mà bốn tháng anh kiểu kia là hả anh còn tóc là anh còn những chi tiết hệ lụy bởi cái tóc, chưa nói món khác. cho nên nếu anh chấp nhận đi tu thì tóc phải cạo, sống một cuộc đời mặc ăn mặc như thế như thế để ở trong chùa đấy chứ, để cái hoàn cảnh trong chùa nó không làm cho những cái tâm khác triển khác triển. ví dụ bây giờ một người mà à, đang buồn khổ về mặt tình cảm, mà coi phim tình cảm, nghe những bài tình buồn, thì buồn nó tăng. Bởi vì nó có hoàn cảnh, nó làm cho cái nỗi khổ, niềm đau đó tăng trưởng. Thì cái người mà người ta đang buồn khổ là người ta không không nên nghe cái đó, mà đa số là cứ đi theo cái thuận chiều đó. Thưa này chúng, cái đó gọi là cái gì duyên biết không? Nếu mình đang buồn, mà nghe những bài nhạc buồn, cái đó gọi là tăng thượng duyên. Làm cho cái duyên buồn nó tăng trưởng. Và cái đó là thuận duyên của cái buồn. Ví dụ như mình đang buồn về một cái chuyện tình cảm thất tình gì đó. Mà cứ mở hoài mấy cái bản nhạc. Một người đi với một người. Một người đi với nụ cười hát hiu. <cười> thì mình sẽ khổ. Cho nên mình khổ cái nào mà mình nghe cái đó là nó tăng cái đó. Thì Phật giáo gọi là tăng thượng duyên. Và cái đó cũng là thuận duyên Để nó khổ tiếp Cho nên khi người ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện Là để xác định Là để khuyến khích Người ta nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Để phát triển cái đó Mà không nói cái tánh kia Pháp Hòa ví dụ như con mình Không bao giờ mà nói Mày ha là cái thằng ác ôn, Mày tánh mày rất là xấu Không nói cái đó với con Con Má biết con rất là giỏi Con học rất là hay Con rất là thông minh Con ráng học đi Má ủng hộ con Mình phải nói cái điều tích cực Trong đứa trong con người đó Để họ phát triển cái đó Còn nếu mình cứ tưới hoài Cái chủng tử kia Nó có chứ Thí dụ mình đây, Mày đó Mày không biết mày ăn cái gì Mày ngu quá trời Mày thấy thằng nhỏ kế bên không <cười> Thì nó cũng sẽ giận chất xám Nó nói má gì con ăn nấy <cười> bà sao nó nói má ăn cái gì con ăn cái nấy. Một ai biểu mình nói mày không biết mày ăn cái gì mà mày ngu quá. <cười> Quý vị hiểu là nó thành nữ ra, nói cái đó là để cho con người tưới cái thiện chứ không thể mà tưới cái xấu. Thí dụ một cái chú tiểu chú tu. Một thời gian sau chú chuyển tâm chú ông tu thì người thầy cũng phải tìm mọi cách tưới lại. Trời ơi con, mình đi tu từ nhỏ tới lớn. Bây giờ mình ra uổng lắm. Mà thậm chí còn phải ngồi nói chuyện, làm mọi cách để giữ người đó lại và tưới tẩm những hình ảnh đẹp của một thời làm chú tiểu ở chùa. Để làm gì? Để giữ chân cái người tu đó. Cho nên, thưa đại chúng, trong con người ta đều có hai thứ. Tham sân si, mạng nghi, ác kiến, vân vân Nhưng, chúng ta cố gắng không tưới cái hạt giống bất thiện đó, mà chúng ta luôn luôn nói cái điều thiện để cho chúng ta phát triển cái thiện căng. Điều thứ hai, con người chúng ta, nếu tối ngày cứ nghĩ tới tiêu cực, thì mình cái bệnh mình khó chữa, nếu lỡ có bệnh, và thậm chí đang khỏe mà cũng bị vì cái tiêu cực đó nó làm cho mình bệnh thêm. Thí dụ một cái người bệnh ít, Nhưng mà tối ngày không làm gì hết, cứ ngồi, trời ơi đau quá, trời ơi đau quá, chết đâu chết khuất cho rồi, trời ơi đau quá. Thì đau ít, nhưng mà nó thành đau nhiều là tại vì rên, rên, riết nó cũng ngọt chứ. <cười> thành đứa nãy đau chân giờ đau luôn cái cuốn hồng. <cười> rồi mấy đứa nhỏ nó nghe hoài câu trời ơi đau quá bắt đầu nó đau đầu. <cười> quý vị tháo tháo ra mình quan trọng là mình phải tích cực thí dụ mình nói tôi bệnh nhưng mà tôi còn rất may mắn tôi bệnh ở nước Mỹ Đúng không có bác sĩ chữa trị rất là đàng hoàng có y tá đồ rất là chăm sóc tốt mình phải phát triển cái tích cực cái trong người mình và thậm chí mình nó ở xứ này mà bệnh mà vô bệnh viện mà chết là thật là hết số đó chứ còn còn số nào họ cũng cố gắng họ chữa hết <cười> Họ không có ghế pháp, họ không có bỏ cuộc. Thậm chí họ hỏi mình luôn. Giờ cái trường hợp người đó là không vậy đó. Nhưng mà gia đình vẫn muốn keep going không? Mà gia đình nói yes là bác sĩ không làm gì hết. Tức là họ vẫn theo cái tôn ý của mình. Cho nên thưa đại chúng sẵn đây, Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy đó. Pháp Hòa kể câu chuyện nè, đã từng kể. Nhưng mà đây một cái ví dụ. Thì có một ông cư sĩ đó. Ông vô chùa, ông mới nói dạ bạch hòa thượng. Con xin Hòa Thượng cho con đi xuất gia. Thế Thì ông Hòa Thượng mới nói, Ở đờ ch chùa tu cực lắm à, Thức khuya dậy sớm, rồi này kia vậy đó. Cái bữa nọ đâu tháng trường luôn, Cứ 4 giờ sáng thấy ông lọt tọt vô chùa, Ông tụng kinh. Thì Hòa Thượng hỏi, Ông có sẵn sàng chưa đi tu? Nói dạ bà Thượng yên tâm, Con bây giờ là sân si phiền não gì lắng hết rồi, Tham đắm gì con bỏ hết rồi, Yên tâm con ready đi tu cái bữa sáng nọ cái ông vừa lên tân vô tới cửa cái hòa thượng đọc bài thơ hòa thượng nói sáng nay tu hành tinh tấn đi chùa lễ Phật công phu không biết ổng có hay là ổng đang im ru sợ bà vợ ở nhà ngoại tình trời ơi ổng giận là ổng chửi hòa thượng trận cái hòa thượng nói rồi tôi biết ông tôi tới đâu rồi đó đó là một chuyện Chuyện thứ hai Thì cũng ngông cư sĩ Ông vô ông nói với thượng Bạch bà thượng lúc này con tu giỏi lắm bà thượng Con thế này thế kia Lúc này con ngồi thiền bao lâu Con tụng kinh bao lâu Cái bà thượng đấy Mô Phật như vậy ông không phải là con người Tôi không phải là con người tôi là con gì <cười> Thế bà thượng nói Thì ông là ông Phật cái Ông, ông xùi lợn Nói sao nói sớm <cười> Bây giờ Pháp Hòa Thưa Đại Chúng Thông thường khi mình bị người ta nói một câu vậy Mình nghĩ mình làm sao? Mình nghĩ cao hay mình nghĩ thấp? Đa số là nghĩ thấp Ông không phải là con người thì lập tức nghĩ Không lẽ tôi là con chó, con mèo Mà tâm, tâm ông Hòa Thưa Nếu ông đã tu được tới mức đó Thì ông là ông phật Chứ đâu phải là con người Thưa Đại Chúng và nói như vậy Để xác định cái vấn đề là Chúng ta có thiện Nhưng chúng ta ít có sống với tánh thiện Chúng ta có rất nhiều điều tích cực Nhưng ít sống bằng cái đó Có một lần Có một đạo hữu hát cái bài này Có một cái bài thơ Bài thơ là, um, căng, dạ là gì, căng dặn hay sao Mà đại khí cái bài thơ vậy nè Xin hứa với tôi hôm nay Dù có người có mốc mật Môi gan em Dù có người có tàn bạo có dẫm đạp lên em như dẫm đạp lên con dung con dế nhưng em phải hứa với tôi kẻ thù ta không phải là con người thì cái ý của cái bài thơ đó là gì con người không có là kẻ thù của mình mà con người mình có kẻ thù là của tham sân si sở dĩ con người sống ác với nhau là bởi vì con người sống bằng ganh tị lấy cái tâm ganh tị mà đối xử chốt chứ bằng cái cái pháp ác nó lớn trong tâm trong con người Cho nên mình không có giết người ác. Nếu muốn giết là giết cái pháp ác. Vì cái pháp ác nó còn. Thì nó sẽ ảnh hưởng. Effect nó ảnh hưởng con người. Cho nên bài thơ đó. Xin hứa với tôi hôm nay. Dù con người có mốc mật em. Đầy ải em. vào giang lao tuổi nhục. Dù con người có dẫm đạp lên em. Như là dẫm đạp lên con dung con dế. Nhưng em phải hứa với tôi. Kẻ thù ta không phải là con người. Thì ý muốn nói Thì có một vị đọc cái chỗ đó chưa hiểu nói Thầy ơi sao cái bài này nói nặng quá vậy Nó chửi người ta không phải quỷ sứ gì sao Nó không phải Tại đạo hữu chưa thấm được cái câu Kẻ con người không phải là kẻ thù của mình Chứ không phải là mắng mỏ ai Anh không phải là con người Cho nên Hòa Thượng nói Ô như vậy ông không phải là con người Thì mình lập tức nghĩ cái cái thấp liền Không lẽ để... trẻ Nhưng mà ý của ngài nói Ông là ông Phật Quý vị thấy được điều đó ha. Cho nên mình có hết cái điều. Bởi vậy cho nên á. Chúng ta tu theo đạo Phật á. Không phải là chúng ta đi vào một tôn giáo. Bái lại một đấng thượng đế tối cao nào như Đức Phật. Để mà vang sinh. Điều đó có. Nhưng nó ở chỉ lãnh vực cầu nguyện. An tâm cho mình. Cái cốt yếu. Cái cốt lõi của đạo Phật. Là tất cả những người đệ tử Phật phải nhận ra được cái yếu cái yếu chỉ của Đạo Phật muốn nói với mình là gì? Nhận ra cái pháp để chúng ta tu. Chúng ta đi vào Đạo Phật để tìm một phương pháp chúng ta sống. Cái gì hư thì chúng ta sửa, cái gì chưa làm được thì ráng làm cho được. Tình cảm mình có bị hư hao vì chúng ta sống chúng ta thiếu hiểu nhau. Chúng ta làm khổ nhau bằng lời nói, bằng hành động. Thì bây giờ học lại Học cái cách sửa Cái cách nói Sửa cái hành động Để tăng trưởng cái hạnh phúc cho nhau Mình có một cái món hàng gì á Trước khi xài là phải biết sử dụng Chứ không ai mà Thí dụ mình, mình mua cái máy Vì không biết kêu con tới Con con này tắt làm sao Này mở làm sao Này bấm làm sao Thí dụ vậy đó Cho nên không có một cái gì mình có mà cứ đem ra xài mà không hề biết nó sử dụng như thế nào. Cũng như thế. Chúng ta đến với Đạo Phật là chúng ta tìm một phương pháp để chúng ta sống lành, sống thiện, sống tốt. Cũng như là quý vị đi tìm những bác sĩ để học hỏi về những cái sức khỏe thường thức để bảo hộ cho sức khỏe mình trong đời sống hàng ngày. Thế thôi. Cho nên Đạo Phật là vậy đó. Chứ Đạo Phật không phải là mình chỉ đến, mình quy y, mình có pháp danh, rồi mình làm cái bàn thờ mỗi ngày mình cầu nguyện. Điều đó có, Pháp Hoa không có bác. Nhưng quý vị nên như cái đó là mình một phần để giúp tăng trưởng cái năng lượng tu tập, thời khóa để giữ cái sự siêng năng. Nhưng mà cái chính yếu là chúng ta học được cái pháp tu tập. Cho nên học cái pháp tu tập là biết hướng tâm mình về cái cảnh lành. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy á, nếu mà mình nói ồ ở Tây phương cực lạc có Đức Phật Di Đà tiếp dẫn nghe vậy cái mình hướng tâm mình cõi thiện mà muốn về đó cái phải chuyển hóa những cái phiền não của mình để được về đó, có điều kiện để về đó. Con về nhà mới có thờ Tam Bảo và thờ ông bà cha mẹ chồng và thờ cha ruột của con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 Ai có hỏi một câu hỏi về à, phạm tội đồng lõa với hung thủ à, một lát nữa pháo hòa gặp riêng nha <cười> kính thưa thầy lần thứ tư con có duyên lành gặp lại thầy tại tịnh thất hiền như thầy đã gầy đi. <cười>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 Là nếu mà nói theo chữ <cười> Diện là mặt mục là mắt Mắt mặt xưa nay của mình Nhưng mà thường ta ít nói vậy Ta nói là mặt mũi xưa nay của mình Mặt mũi là, là tỉnh lặng Không hề có một chút thương ghét gì hết Pháp Hòa ví dụ vậy nè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 mình xá chào ông, ông có phước gì đâu mà mình xá đúng, ông không cho mình phước, nhưng ông đứng đó là một con người, mình chào được ông, mình xanh phước, phước là phước cung kính một con người, còn ông tốt ông xấu không phải chuyện của mình nói, hai cái nó khác, mình không cần ca ngợi ông, mình không cần tán dương ông, nhưng thủy chung ông là một con người thì chúng ta chào, tuổi đời ông lớn hơn mình, mình cúi đầu xá ông, chào ông có phước, ông không cho mình phước.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 À, ông kia quê cất chếng câu luôn <cười> Tại sao tượng Quan Âm hay thờ ở trước chùa? Tại vì chùa có chỗ. <cười> Thở trước cũng hỏi. Thở sao cũng thắc mắc. <cười>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 Quả đạn, quả bom, Hay là kết quả của sự tu tập chuyển hóa Ngược lại Ở chùa Trung Quốc Thì không để Đức Quang Âm Nhưng mà chùa Trung Quốc bước vào Thì gặp Bồ Tát Di Lặc Ngồi cười hỉ hạ trước cửa chùa Để biểu tượng rằng Anh sắp sửa bước vào cánh cửa này Thì trước hết vào việc đầu tiên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 Đây là cái cuốn sổ quý y. Quý vị nào đã quý y thì sẽ nhận một cuốn sổ này. Trong này có tên thật của mình và pháp danh của mình để nhắc nhở mình tu tập. This is the, the certificate to inform that you have received the ordination ceremony today.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 Nam mô a bổn a sư a a phật nam mô bồn, thính, ca a. Jag i take refuge in the buddha the one who shows me the way in this life con về nương tựa Phật người đưa đường chỉ lối Cho con, cho con trong cuộc đời i take refuge in the dharma i take refuge in the dharma the way of understanding and love, understanding and love. con về nương tựa pháp con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 Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ tư. Không nói những lời đau khổ cho người khác. ordsaker thức được khổ đau do lời nói thiếu som niệm gây ra. Con xin học theo som ngữ và lắng nghe để dân tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người.